Tên trùng ma ngu ngốc. Cửu u cắn chặt răng, chửi bới. Hắn còn tưởng rằng mình dẫn cao lôi hoa tới nơi này là để hắn ra tay. Hành động này thiếu chút nữa phá bỏ kế hoạch của mình, lại còn khiến mình tí mất mạng. Nhưng may mắn, đám tinh linh kia đã phá giải được kha kha cơ quan. Mà quan trọng hơn hắn đã lấy lại được bộ phận của thân thể mình. Vậy nên cuối cùng thu hoạch cũng không tồi. Nhưng ngay khi hắn còn đang đắc ý, bỗng có một cổ cảm giác không lời truyền tới, mặt Cửu U trở nên đỏ hồng, hai chân hắn run rẩy không nhịn được ngồi xuống đất. Ngay khi ngã xuống, mặt Cửu U bỗng trắng bệt. Sao lại thế này, tại sao cảm giác đó lại tới nữa? Vật đó chẳng phải trong tay mình sao Vậy sao cảm giác đó lại đến Lúc này Cao lôi hoa lôi từ trong nhân không gian Một bộ trang phục để Nguyệt nhị thay Hắn không có quần áo cho cô bé Nên đành phải đưa cho nàng bộ quần áo của hắn để mặc tạm Thừa lúc Nguyệt nhị thay quần áo Cao lôi hoa ngồi trên tảng đá nghiên cứu hạt châu Cửu U đã dùng một cái giá khá cao để lấy lại vật này. Nhìn thứ này cũng chẳng có gì khác thường cả chẳng biết đây là vật gì nhỉ cao lôi hoa nhíu mày suy nghĩ. Nhưng cả nửa ngày vẫn nghĩ không ra. Trong lúc buồn bực, hắn để hạt châu vào giữa ngón trỏ và ngón két, bấm mạnh một cái. Hạt châu liền bị méo vào trong. Nhưng độ co giãn của hạt châu đó không kém. Rất nhanh đã trở về hình dạng bình thường. Hè hè tuy không biết đây là vật gì, nhưng chơi với vật này cũng không tồi. Cao lôi hoa cười rộ lên. Nhưng Cao lôi hoa không biết được khi hắn niết mạnh hạt châu đó. Ở phương xa, mặt cửu u đỏ bừng, mắt chứa một tầm hơi nước. Chẳng lẽ cửu u dường như nhớ tới điều gì đó? Hắn nhanh chóng lấy hạt châu trong nhẫn không gian ra. Cửu U cẩn thận đánh giá hạt châu màu đỏ này. Đông Cửu U lập tức ném hạt châu trong tay sang một bên. Vẽ mặt hắn rất phức tạp. ủy khuất. Không cam lòng. Oán hận. Phẫn nộ. Còn cả xuân ý. Cửu U Điện Hạ nhìn Cửu U ngã xuống mấy nữ tử kia bối rối kêu lên. Tất cả đi ra ta cần ở đây một mình. Cửu U khó khăn nói với đám nữ nhân kia. Rõ. Cửu U Điện Hạ. Đám nữ nhân kia tuy còn hoài nghi nhưng vẫn quay đầu rời đi. Cao lôi hoa tên khốn nạn. Ta và ngươi không đội trời chung. Ngươi đang bị phanh thây. Tên khốn kiếp Sẽ có ngày Sẽ có ngày A a a đợi đám nữ nhân kia đi ra ngoài Cửu U giơ tay lên trần phẫn nổ thét Nhưng không đợi hắn nói xong Một cổ cảm giác khác thường xuất hiện Cửu U rên một tiếng Nhưng vẫn cố gắng nguyền rũ thêm một tiếng Cao lôi hoa Ngươi, ngươi, thật quá đáng Cửu U cụ người lại dựa vào tường miệng vẫn thì thào chửi cao lôi hoa hắc xì hắc xì cương a lôi hoa ở nơi xa vọng hắc xì một tiếng ba làm sao vậy sau khi thay xong quần áo nguyệt nhị nghi hoặc nhìn cao lôi hoa a không có việc gì có thể mẹ tĩnh tâm nhắc khéo đến ba cao lôi hoa xoa xoa sống mũi rồi thôi hồi hạc châu được rồi Nguyệt nhị chùm ta vào di tiếp xem đi Vâng Nguyệt nhị cười rồi gật đầu ba Lần này ba không được cho người khác bắt con đi đâu đó Ừ Cao lôi hoa nở nụ cười lần này Nhớ ngoan ngoãn đúng cạnh ba Chỉ cần người náo tới gần ba sẽ chém hết Sau khi cứu được Nguyệt nhị trở về Cao lôi hoa trở nên thoải mái Đặc biệt treo cửu là mặt trắng càng làm tâm tình hắn phiêu hơn Kéo tay nguyệt nhị, hai người tiến về khu di tịch Nhưng đúng lúc này cao lôi hoa đột nhiên nhíu mày Tin tức từ kỵ sĩ tử vong Huyết kỵ sĩ sống bằng máu tươi của cao lôi hoa Mỗi lần huyết chết cao lôi hoa đều cảm ứng được Sau đó, hắn dùng máu của mình để họ sống lại Nguyệt nhị từ từ. Cao lôi hoa gọi nguyệt nhị lại. Rồi nhức tay áo lên, rạch một đường trên tay mình. Một dòng máu tươi trào ra. Lấy danh nghĩa của ta cao lôi hoa tái sinh huyết kỵ sĩ. Cao lôi hoa âm trầm quát một tiếng. Bang! Sau tiếng nổ, một huyết kỵ sĩ từ trong dòng máu tươi của cao lôi hoa chậm rãi tái sinh. Chủ nhân không tốt rồi. Sau khi tái sinh, hắn liền hét lớn với cao lôi hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 309 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 309 ảo ảnh của lĩnh vực thần phạt. Từ từ bình tĩnh nào, nói rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhìn bộ dáng kiếp động của huyết kỵ sĩ Cao Lôi Hoa không khỏi nhíu mày. Trình độ của đám huyết kỵ sĩ Cao Lôi Hoa tự nhiên biết. 99 huyết kỵ sĩ dưới tay hắn đều có trình độ bập 8. Tuy rằng không chưa có thần cách nhưng vẫn mạnh ngang ngửa các vị thần có thần cát Vậy nên, đám huyết kỵ sĩ ở trên đại lục có thể tính là tồn tại vô địch. Quan trọng hơn, lần này đám huyết kỵ sĩ đi cùng Nguyệt Hoa Thiên không phải chỉ là một hai người mà những tám mươi chín người. Tám mươi chín người này khi cùng hành động thì cho dù người đã lĩnh ngộ thần cách cũng chỉ có đường chết. Như tên hỏa thần từng dẫm lên xe bơn, bơn, đã bị tám mươi chín người này đánh cho, phải chạy trối chết. Chủ nhân, chúng tôi gặp chuyện chẳng lành rồi. Khi chúng tôi tiến vào cửa di tê, Ui, Cơn, Hơn, Cơn, U, Vinh, Quy, Quy, Rơn, Quy, Quy, A, Của di tước. Không ngờ bên trong đó lại là trong lĩnh vực của một vị thần. Huyết kỵ sĩ khẩn trương nói chủ nhân cầu ngài hãy nhanh đi cứu bọn họ. Được vừa đi vừa nói chuyện Cao lôi hoa gật đầu rồi ôm nguyệt nhị lên Dưới sự dẫn dắt của huyết kỵ sĩ Họ lao nhanh về phía di tức Cao lôi hoa vốn nghĩ rằng di tức này Tuy rằng là cấm địa của tinh linh tột Vậy nguyệt hoa thiên đi theo nhóm tinh linh tộc Đó phải không có gì nguy hiểm mới đúng Không ngờ lại có chuyện này xảy ra Tốc độ của cao lôi hoa và huyết kỵ sĩ rất nhanh. Từ đóng hoang tàn kia đến cửa di tiết cũng chỉ mất một chút thời gian. Tới cửa di tiết cao lôi hoa tiến tới đập mạnh cánh cửa. Làm sao để mở cánh cửa này? Tới trước cửa di tê. Đôi. Cường. Hơn. Cường. ù. Vinh. Quy. Quy. Rơn! Quy! Quy! a Cao lôi hoa quay đầu lại nhìn đám huyết kỵ sĩ. Ngay từ khi đám nguyệt hoa thiên đi tới đây, cánh cửa đã được mạo hiểm ra lam bạch mở. Nhưng Cao lôi hoa không phải lam bạch nên không có cách nào mở ra cánh của này. Xin lỗi, chủ nhân! Tôi cũng không biết. Huyết kỵ sĩ ngượng ngùng nói. Lúc đó hắn cũng chỉ theo Lam Bạch tiến vào. Hắn cũng chẳng chú ý làm sao Lam Bạch mở ra được cánh cửa này. Không biết thì thôi. Dùng biện pháp đơn giản nhất mà vào vậy. Tay trái cao lôi hoa vẫn ôm nguyệt nhị tay phải hắn dơ lên. Một cổ lôi thần lực biến dị tụ tập trên nắm tay phải. Phá cao lôi hoa hét lớn một tiếng tay phải đấm mạnh vào cánh cửa, âm cánh cửa rung động không ngừng. không chỉ có cửa di tê, y. cường, hưng, cường, u, vinh, quy, quy, rơn, quy, quy, ai di tích mà cả tòa di tích này cũng vì nắm đấm của cao lôi hoa mà rung động nhưng dưới một quyền hung mảnh của cao lôi hoa cửa di tiết một tia rạn nước cũng không có trên cánh cửa hả điều này sao có thể cao lôi hoa ngạc nhiên nhìn cánh cửa trước mặt trước một quyền dũng mảnh của cao lôi hoa cánh cửa này không ngờ lại không có một tia rạn nước vậy cánh cửa này còn cứng rắn hơn cả phong ấm bên trong vong linh cốt của quan minh tứ thần Phải biết rằng thực lực bây giờ của cao lôi hoa cũng không phải yếu như mấy tháng trước. Nhìn quyền tưởng tùy ý kia, nhưng lực phá hoại lại không hề thu kém phá sơn quyền lúc phá phong ấm tại vong linh cốt. Mẹ nó ta không tin cánh cửa này lại có thể cứng như thế. Huyết kỵ sĩ, ngươi ôm nguyệt nhị ra đằng sau. Cao lôi hoa lùi lại, bế nguyệt nhị đưa cho huyết kỵ sĩ. Rõ, chủ nhân. Huyết kỵ sĩ lên tiếng rồi ôm nguyệt nhị lùi ra đằng sau. Hô cao lôi hoa nắm chặt tay phải. Mắt chầm chậm nhắm lại. Trên người hắn tỏa ra một hơi thở hùng hậu. Mái tóc của cao lôi hoa không cần gió cũng tự động bay lên bỗng cao lôi hoa mở mắt. Hắn lao mạnh về phía cửa di tiếp Âm um, nắm tay của cao lôi hoa hung hăng nện vào cánh cửa. Tuy vạn vật trong thiên hạ khó lường thật. Nhưng chẳng lẽ một quyền của ta vẫn không phá hủy được cao lôi hoa khẽ quát một tiếng nhất quyền. Âm um, cửa di tích cuối cùng cũng không ngăn trở được cú đấm của cao lôi hoa. Chỗ cao lôi hoa chạm tay vào bắt đầu sinh ra vết nước. Vết nước càng lan rộng. Ba cánh cửa chắc chắn kia cuối cùng đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Sau khi phá vỡ cửa di tích cao lôi hoa dẫn huyết kỵ sĩ và nguyệt nhị tiến vào trong di tích. Bởi trong di tích ẩn sâu trong hang núi. Nên đường vào giống như một đường hầm dài không thấy đáy. Ngay khi tiến vào đường hầm. Huyết kỵ sĩ liền nói chủ nhân. Tiếp theo chúng ta nên làm gì bởi lúc trước. Có đám tinh linh dẫn dắt nên huyết kỵ sĩ cũng không biết rõ đường. Không sao đâu. Bọn họ để lại dấu vết cho ta mà. Chỉ cần theo dấu vết đó là có thể tới chỗ bọn họ. Nhìn thấy những dấu vết trong đường hầm cao lôi hoa liền nở nụ cười. Nhóm tinh linh này cũng không ngốc tí nào. Đi trên đường các nàng đều để lại một ít ký hơn. Đôi! E Q Q U G I. U B Cho Cao Lôi Hoa có thể theo dấu dễ dàng. Nhưng đám huyết kỵ sĩ không biết rằng tinh linh để lại ký hiệu cho Cao Lôi Hoa. Họ vẫn tưởng rằng nhóm tinh linh phá các cảm bẫy cơ quan Cao lôi hoa và huyết kỵ sĩ thuận lợi đi theo những ký hiệu này. Thời gian chỉ khoảng một nén hương. Chủ nhân, chúng ta tới rồi. Phía trước kia, huyết kỵ sĩ vội vàng nói với Cao lôi hoa lúc đó, chúng tôi ở này. Nhóm tinh linh kia đã mở cánh cửa cuối cùng. Nhưng khi tiến vào, chúng tôi tiến vào, chúng tôi đã bị mắc vào trong một trận pháp kỳ lạ. Rồi thuộc hạ và những người khác nhận thấy mình đã tiến vào lĩnh vực của thần. Trốn cũng không thoát, thuộc hạ chỉ có thể tự sát để trở về báo tin cho chủ nhân. Khổ cho ngươi rồi. Nghe được huyết kỵ sĩ vì báo tin cho mình mà tự sát, Cao Lôi Hoa chức động vỗ vai huyết kỵ sĩ. Cao Lôi Hoa biết rằng mình đã là chủ nhân chân chính của đám huyết kỵ sĩ. Nhưng hồi xưa họ chỉ là một đống máy móc chỉ biết giết người. Nhưng bây giờ không như vậy nữa, bọn họ đã có trí óc và có cảm tình, hắn không thể đối với bọn họ như vậy được. Các người đứng ở chỗ này, đứng đi đâu? Để ta vào xem trước. Cao Lôi Hoa quay đầu lại nói với huyết kỵ sĩ và nguyệt nhị. Vâng, thưa ba chủ nhân. Huyết kỵ sĩ và nguyệt nhị đồng thời đáp. A cao lôi hoa nhẹ nhàng cười, rồi vẫn lôi thần lực lên. Lôi quan bắt đầu bao phủ quanh người cao lôi hoa. Lôi quan càng ngày càng nhiều tạo thành một hộ tráo màu tím bao bọc cao lôi hoa. Tuy rằng không biết bên trong như thế nào, nhưng tầng bảo hộ này vẫn có thể cho hắn chút thời gian chuẩn bị. Các người đúng ở chỗ này đừng có đi vào trong cao lôi hoa dơn a nơm hơn a ơi người một tiếng rồi bước vào bên trong. Sau khi bước vào trong cánh cửa cao lôi hoa cảm thấy tối sầm lại. Ngay sau đó cao lôi hoa lại cảm giác ánh sáng xuất hiện. Hắn mở mắt ra và nhận ra mình đang ở trong một không gian toàn màu trắng. Nhưng ngay cạnh hắn có một cánh cửa màu đen. Trong không gian này chỉ có đúng một cánh cửa duy nhất này. Nhìn qua tưởng rằng đây chính là cánh cửa để trở về. Người nào vừa mời tới không biết rằng đây là cấm địa sao. Đây không phải là nơi có thể tới, lập tức trở về nếu không sẽ bị trừng phạt. Một thanh âm như sấm vang lên bên tai cao lôi hoa. Nếu như không rời đi, vậy hãy chịu trừng phạt của thần linh đi. Cao lôi hoa không đáp lời chỉ bình tĩnh nhìn bốn phía cẩn thận đánh giá mọi thứ. Nhân loại vô tri, đây không phải là nơi ngươi được đến. Nếu như ngươi đã không rời đi. Lấy danh nghĩa của ta. Tất cả lôi điện trong thiên hạ. Phá vỡ không gian trói buộc tạo thành thần phạt chi trận. Tặng cho những kẻ tiến vào đây thần phạt. Lĩnh vực thần phạt. Tiếng hốn phát ra ngay cùng lúc với tiếng sấm. Nghe tên của lĩnh vực này, đồng tử của cao lôi hoa co lại. Thần phạt lĩnh vực, đó là lôi thần nhị trọng lĩnh vực. Cho dù là cao lôi hoa cũng chưa nắm giữ được lĩnh vực này. Chẳng lẽ đây là phong ấm của lôi thần cao lôi hoa gãi đầu nghĩ. Đối với lĩnh vực thần phạt sắp tới cao lôi hoa cũng chẳng để trong lòng bởi hắn chính là lôi thần. Thần phạt ngay khi thanh âm kia vừa hết. Bỗng cao lôi hoa cảm thấy một cảm giác kỳ quái. Những không gian giống hệt nhau không ngừng được mở ra. Lấy cao lôi hoa làm trung tâm và tiến hành phục chế. Rồi cao lôi hoa cảm thấy mắt mình tối đi. Khi ánh sang hiện ra, Điều làm hắn kinh ngạc đầu tiên chính là bên trong không gian này không ngờ lại xuất hiện vô số cao lôi hoa. Hơn nữa, cao lôi hoa có thể khẳng định đây không phải là người khác giả mạo, Mà đây chính là ảo ảnh. Những cao lôi hoa trước mắt này, đều là hắn. Sau khi cao lôi hoa tiến vào lĩnh vực thần phạt, Không gian này đã bị linh vực chia thành vô số không gian. Mỗi không gian đều hiện ra một cao lôi hoa. Kế tiếp, sẽ ra sao cao lôi hoa nhìn đám bản sao của mình với ánh mắt chờ mong. Các bạn đang nghe truyện tại tuyện 310 truyện audio được phát hành tại tuyện audio.f.y.z Chương 310 mọi thứ chỉ là ảo giác. Hãy tự nhìn mình chịu sự dày vò đau khổ đi. Thanh âm đó lại vang lên như tiếng sấm. Một người nhìn mình chịu đau khổ. Lời này nghĩa là sao Cao Lôi Hoa nghi hoặc nói ngay khi Cao Lôi Hoa đang suy nghĩ. Thì vô số đạo lôi quan tử kim từ bốn phương tám hướng đánh về phía Cao Lôi Hoa và các ảo ảnh. Đối với đạo lôi điện hướng về phía hắn, cao lôi hoa cũng chẳng thèm để ý. Phải biết rằng, hắn chính là lôi thần. Lôi điện không thể thương tổn cao lôi hoa. Cho dù đối phương cũng là lôi thần đi chăng nữa thì ti lôi điện tấn công vào người cao lôi hoa. Cũng chỉ khiến hắn có cảm giác như mũi đốt mà thôi. Nhưng sự thật lại khác xa với tương tượng. A lôi điện căn bản không thể khiến hắn đau, nhưng lúc nào cao lôi hoa lại cảm giác thấy, điều này không hợp với lẽ thường. Tất cả các thương tổn trên người của bản sao đều tụ tập vào người hắn. Nói cách khác, tất cả tổn thương của các ảo ảnh đều cộng dồn lên một mình cao lôi hoa. Một con mũi tuy đốt không đau, nhưng một vạn con mũi cắn cùng một chỗ lại khác. Thật biến thái vẻ mặt của cao lôi hoa trở nên thống khổ, nhưng trong đó lại ẩn chứa một ti hương phấn. Bởi vì lĩnh vực biến thái này một ngày nào đó sẽ là của cao lôi hoa. Hiện tại tâm tình của cao lôi hoa đang rất mâu thuẫn. Hắn mong cái lĩnh vực này không mạnh như vậy, để hắn không phải chịu nhiều đau đớn giờ này. Nhưng mặt khác, hắn lại muốn... Lĩnh vực này mạnh hơn một chút Bởi vì sau này Lĩnh vực thần phạt thần phạt cũng thuộc về hắn Giờ này cao lôi hoa đã hiểu tại sao Lĩnh vực này được gọi là thần phạt Lĩnh vực thần phạt chú trọng nhất chính là phạt Đây mới là lĩnh vực chân chính dùng để trừng phạt Tuy rằng cao lôi hoa từ mỗi không gian là khác nhau Nhưng đau đớn mà bọn họ cảm nhận được thì Cao Lôi Hoa cũng cảm nhận được. Đây thật sự là một cách tra tấn tàn khốc. Thần Phạt Cao Lôi Hoa thì thảo, nguyên lý hoạt động của lĩnh vực Thần Phạt Thần Phạt là gì? Điều gì khiến nó dồn nén nỗi đau của vô số người lên một người? Lúc Cao Lôi Hoa còn đang suy nghĩ thì lĩnh vực cũng chẳng đợi hắn. Một đạo lôi quang màu tím hung hăng lao đến cao lôi hoa. Hờ, xem ra không có thời gian suy nghĩ rồi. Dính phải lôi điện cũng không phải là chuyện vui. Dù sao hắn cũng không phải ác. Bởi vậy, cao lôi hoa khẽ quát một tiếng lĩnh vực tài quyết. Lĩnh vực tài quyết lấy thân thể của cao lôi hoa làm mốc bắt đầu lan ra tám hướng. Cao Lôi Hoa muốn lấy lĩnh vực phá lĩnh vực Cho dù lĩnh vực tài quyết không bằng lĩnh vực thần phạt Nhưng để phòng hộ chắc là không thành vấn đề Nhưng, ngay khi Cao Lôi Hoa thi triển lĩnh vực tài quyết Một chuyện ngạc nhiên xảy ra Lĩnh vực thần phạt đột nhiên biến mất Ngay sau đó, không gian màu trắng cũng nhanh chóng co lại Lĩnh vực thần phạt như một bức tranh bị xé nát Ngay khi lĩnh vực thần phạt biến mất Cao lôi hoa lại phát hiện ra không ngờ mình còn đang làm động tác mà lúc mình vừa tiến vào đây Đây là chuyện gì Cao lôi hoa cả kinh hỏi Dường như Cao lôi hoa nghĩ đến chuyện gì đó Hắn dò xét thân thể mình Quả nhiên Vết cháy quần áo do lôi quang đánh vào không hề có Vậy tất cả chỉ là ảo giác Mẹ cao lôi hoa mắng to một tiếng Chẳng trách cao lôi hoa không cảm thấy hơi thở của lôi thần Mà lại có lĩnh vực thần phạt ở đây Hóa ra mọi thứ đều là ảo giác Dưới lĩnh vực tài quyết ảo giác nhanh chóng biến mất Khi ảo giác bị phá Anh rể Nguyệt Hoa Thiên, Mạo Hiểm Giả Lam Bạch, nhóm tinh linh cùng 88 huyết kỵ sĩ đều hiện ra. Tất cả đều quay ra nhìn cao lôi hoa. Tuy rằng mọi người đều không bị thương, nhưng dường như tinh thần đều không tốt. mặt cả bọn đầy những tia máu. Cho dù là ảo giác không khiến họ bị thương, nhưng cũng khiến tinh thần của họ chịu khổ không ít. Em rể Em cuối cùng cũng đã đến thấy được cao lôi hoa, Nguyệt Hoa Thiên khó nhọc nói được mấy câu rồi ngã xuống đất. Ngay khi Nguyệt Hoa Thiên vừa ngã xuống, đám người sau hắn cũng ngã xuống theo. Ngay cả tiểu công chúa lỵ Nhi cũng không ngoại lệ. 88 tên huyết kỵ sĩ dường như cũng đã quá sức. Khi thấy được cao lôi hoa, tất cả đều hóa thành hồng quan nhập vào trong cơ thể cao lôi hoa. Nhìn mọi người đều ngã xuống Cao lôi hoa chỉ có thể lắc đầu cười khổ Rồi hắn đi lên nhìn về phía trong sau khi phá xong tầng ảo giác này Cao lôi hoa liền thấy được cánh của mà hắn thấy lúc nãy là một tầng phong ấm Tầng phong ấm này giống như một bức tường thủy tinh dựng quanh thông đạo Cao lôi hoa tiến tới cạnh phong ấm thủy tinh Nghe nhàng duỗi tay ra chạm vào phong ấm Nhưng khi chạm vào thì ngay lập tức bị bật ra. Cao lôi hoa nhíu mày. Rõ ràng tầm phong ấm này có cường độ mạnh hơn nhiều so với phong ấm trong vong linh cốt. Nhìn phong ấm này ló ra lôi quang. Vậy nên có thể thấy được. Phong ấm này được lôi thần tiền nhiệm triển khai. Cao lôi hoa cũng không dám mở ra phong ấm. Bởi trên đảo không trung. Hắn đã nói chuyện với lôi thần. Nếu nơi này có phong ấm của lôi thần vậy nơi này có khả năng phong ấm bộ phận thân thể của sa Sátan. Vậy nơi này không nên mở ra. Cao lôi hoa thầm nghĩ. Nghĩ vậy cao lôi hoa quay lại, bế tiểu công chú lị nhi lên rồi đi ra ngoài với Nguyệt Nhị và Huyết Kỵ Sĩ. Ba ra rồi. Thật tốt quá, ba không sao. Nguyệt nhị nhìn thấy cao lôi hoa trở ra liền hưng phấn hô lên. Ừ, ba không sao. Mọi người bên trong cũng không có chuyện gì. Cao lôi hoa cười nói với Nguyệt nhị nhị nhi, chúng mình chờ ở đây nhé, đợi bọn họ tỉnh dậy. Bọn họ không có bị thương thể xác nhưng tổn thương tinh thần lại không nhỏ. Vâng, Nguyệt nhị gật đầu rồi cùng cao lôi hoa ngồi trong góc tường. Huyết kỵ sĩ thì rút cao lôi hoa trong coi những người bị hôn mê. Nửa ngày sau, đám người cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Em rể, vừa rồi đó là lĩnh vực gì vậy? Nguyệt hoa thiên dừng lên, xoa cái đầu băng bó của mình lĩnh vực này thật quá hùng mạnh. Lĩnh vực này cũng chẳng có gì không công kiếp mọi người tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Cao lôi hoa thản nhiên nói. Ảo giác Nguyệt Hoa Thiên suy nghĩ một chút rồi nhìn quần áo của mình, gật gật đầu. Hột, mẹ nó, chuyến đi này là thảm nhất. Tuy nhiên tôi cũng muốn nhìn xem trong này rốt cuộc có cái gì. Lam Bạch vỗ vỗ đầu mình, thống khổ nói. Không hổ là mạo hiểm giả, hắn chỉ muốn biết cái mình tìm là gì. Không cần đi vào. Cao Lôi Hoa thản nhiên nói với Nguyệt Hoa Thiên và Lam Bạch bên trong có một phong ấm rất cường đại căn bản không vào được. Cái gì? Nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa, Nguyệt Hoa Thiên và Lam Bạch cười khổ vậy việc chúng ta làm là vô dụng rồi. Ừ, Cao Lôi Hoa gật đầu, dập nát giớt mộng của hai người này. a chú Cao, nếu chú không tìm đồ vật trong di tiết này nữa. Vậy theo con về tinh linh sâm lâm đi. Rồi con sẽ tiếp đại chúa lỵ Nhi trong lòng cao lôi hoa đột nhiên ngẫm đầu lên nói con sẽ mời mọi người tinh linh bắt hoa tử. được. cao lôi hoa còn chưa nói gì thì Nguyệt Hoa Thiên và Lam Bạc ở đen sau đã nói. Mọi người đều bị tiểu tinh linh mua chuột kéo về tinh linh sâm lâm. Ngay khi đám người cao lôi hoa rời di không lâu. Một truyền tống trận chật hiện ra trước cổng di tích. Ngay sau đó, một thanh niên mặc áo trắng cầm quạt xếp chậm rãi bước ra. Cửu U vừa mới bước ra khỏi ma pháp trận, liền bị ngạc nhiên bởi cảnh tượng ở đây. Không thể nào nhìn cánh cổng bị cưỡng phá, cửu U không dám tin. Cánh cổng này cho dù là thần thú cũng không phá được. Mà nam tử tóc bạc kia lại phá được. Điều này cần bao nhiêu lực lượng đây? Có lẽ Cửu U đã xem nhẹ Cao Lôi Hoa. Nghĩ đến điều này, hắn lạnh hết cả người. Kỳ thật Cửu U đã lo lắng thừa bởi vì hắn không biết cánh cửa này sợ dĩ bị Cao Lôi Hoa phá là do chiêu thức nhất quyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi 311 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Trường 311 thay khô tấn công Cùng tiểu công chú Tinh Linh lỵ Nhi đi ra khỏi di tích cao lôi hoa tiện tay bố trí một trận pháp đơn giản ngay cửa rừng Có điều lúc cao lôi hoa ở trái đất chỉ theo đuổi lực công kích cực mạnh cho nên tuy có nghiên cứu sơ qua loại trận pháp phụ trợ này nhưng không tin thông cho lắm. Nếu không cũng bày ra mấy cái rồi. Mà việc bố trí ra một trận pháp cũng là cực hạn của cao lôi hoa rồi. Hiện tại trận pháp mà cao lôi hoa bố trí là loại đơn giản nhất mê trận. Trận pháp này chỉ có thể xem như là một loại chướng nhãn pháp dùng để che mắt có thể nói là vô hại. Cao lôi hoa thở dài, chỉ có thể dùng được một cái mê trận cùi miếu này thay thế cho huyễn thuật của lôi thần thôi. Làm xong cao lôi hoa kéo nguyệt nhị cùng tiểu công chúa tinh linh đi vào trong rừng rậm tinh linh. Rừng rậm tinh linh cũng không cách xa di tiếp mấy cho nên đoàn người cao lôi hoa cũng ở rất gần khu rừng này. Dọc đường đi, Nguyệt dị ngoan ngoãn đi cạnh cao lôi hoa. Trong mắt cô bé lộ ra vẻ thiết thú, rừng rậm tinh linh là nhà của tất cả tinh linh. Cho dù chỉ là một bán tinh linh nhưng rừng rậm tinh linh vẫn mang cho nàng cảm giác như cá gặp nước. Cũng chỉ có rừng rậm mới là nhà của tinh linh. Có lẽ vì tiểu công chúa tinh linh sốt ruột muốn về nhà tốc độ của đoàn người cao lôi hoa khá nhanh. Ngay lúc đoàn người cao lôi hoa gần đến rừng rậm tinh linh. Đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng kêu trong trẻo. Là tiếng ngựa hí. Cao lôi hoa ngẫm đầu nhìn lên liền thấy một con bạch mã nhìn rất khỏe mạnh đang chạy tới gần đoàn người Cao Lôi Hoa. Trên trán con bạch mã là một cái sừng ngọc lấp lánh biểu lộ thân phận của nó độc giác thú. Nếu Cao Lôi Hoa không nhìn lầm thì con độc giác thú này chính là con thánh thú độc giác thú biến mất lúc trên thuyền. A ba ba Là độc giác thú kìa nguyệt nhị hơn hoang chỉ chỉ vào con độc giác thú xinh đẹp trên không. Cao lôi hoa nhìn con độc giác thú này. Khó miệng cười tà. Đồng thời thầm mắng con độc giác thú này vô sỉ. Lúc trên thuyền gặp nguy hiểm thì không thấy bóng dáng nó đâu hết. Giờ hết nguy hiểm thì ve vẫy đuôi quay lại. Thậm chí Cao Lôi Hoa hoài nghi nó có phải vẫn đứng trên trời nhìn trộm bọn họ không, chờ đến khi hết nguy hiểm mới xuất hiện. Hí độc giác thú huyết, sau đó lấy tư thế đẹp đẽ nhất lại gần đoàn người Cao Lôi Hoa. Đặc biệt nó chạy lại gần Nguyệt Nhị, sau đó cọ cọ cái đầu của nó lên người Nguyệt Nhị, ra vẽ thân mật. Hành động đó của độc giác thú làm cao lôi hoa có ý muốn chém đứt một cái chân của con độc giác thú này. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Không nghĩ tới thánh thú đã trở lại. Nữ thủ Lĩnh An na vừa thấy độc giác thú thì thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi nàng còn suy nghĩ phải giải thích thế nương. A Quy. Quy Vâng. Vâng. Vâng. Nữ hoàng về việc thánh thú mất tiếp đây Giờ thánh thú đã trở lại Nàng cũng yên tâm hơn Chú Cao Phía trước chính là một thôn xóm nhỏ ven rừng rậm tinh linh của chúng cháu đi được một lúc Tiểu công chúa Lị Nhi chỉ vào một mảnh rừng rậm xanh ngát phía trước nói với Cao Lôi Hoa Cao lôi hoa đưa mắt nhìn, phát hiện chỗ lị như chỉ là một mảnh rừng rậm xanh ngát vô bờ. Không hề thấy công trình phòng ngự đâu hết. Có điều lão cao của chúng ta không biết. Cách thức phòng ngự của tinh linh tộc khác với con người. Rừng rậm tinh linh được tinh linh tộc phân biệt thành chủ thành Nguyệt Thành là một tòa thành ở sâu trong rừng. Giống như thủ đô của nhân loại. Sau đó, những địa phương khác ngoài chủ thành thuộc rừng rậm tinh linh đều được các bộ lạc tinh linh lấy phương thức thôn xóm tồn tạc. Ngoài trừ nguyệt thành của tinh linh tục có một vòng tường gỗ mang tính phòng thủ tượng trương thì tất cả thôn xóm khác đều không có công trình phòng thủ này. Bởi vì đối với tinh linh tục thì đại thủ mới là bảo vật phòng ngự tốt nhất. Mỗi một thôn của tộc tinh linh đều có loại sản phẩm đặc biệt của tinh linh tộc chiến tranh chi thụ. Loại cây này lúc bình thường nhìn giống như những cây đại thụ khác. Nhưng lúc chiến tranh thì nó lại trở thành một thứ vũ khí tấn công rất lợi hại. Khi chiến đấu, chiến tranh chi thụ đứng dậy. Tay bắn ra những quả cầu năng lượng rất mạnh mặc khác bên trong tinh linh tộc còn có các loại cây cối có khả năng khác như trị thương chi thụ Con chim sẽ tuy nhỏ nhưng ngủ tạng cũng phải đầy đủ Mỗi một bộ lạc tinh linh nhỏ bé cũng không thể bỏ qua được Này! Tiểu lỵ Nhi! Người của tộc cháu sớm biết chúng ta đến sao nhìn mảnh rừng rậm đằng trước Đột nhiên Cao Lôi Hoa hỏi lỵ Nhi Biết chúng ta về? Không đâu, tin tức của chúng ta người trong tộc căn bản không biết. Cháu cũng không có nói với ai về việc chúng ta về mà. Tiểu lệ nhi hoài nghi nhìn cao lôi hoa, cô bé không biết cao lôi hoa hỏi vậy vì sao? Nếu bọn họ không biết cháu về sao lại đem người bắn pháo hoa đón mừng đồng thời cao lôi hoa cũng hoài nghi hỏi lại. Hiện tại, lấy thị lực của cao lôi hoa căn bản người thường không thể so sánh được. Ngay cả một số bộ tộc nổi tiếng tinh tường cũng cam bái hạ phong. Lấy thị lực hiện tại của cao lôi hoa, thì bên trong khu rừng rậm đó thỉnh thoảng xẹt lên một quả năng lượng màu xanh. Sau đó lượng vòng tròn trên không một đường ba ra bôn tuyệt đẹp rồi nhanh chóng rơi xuống. Pháo hoa Tiểu Lị Nhi càng nghi hoặc cô bé mở to mắt nhìn về hướng cao lôi hoa chỉ. Sau đó, rốt cuộc Tiểu Lị Nhi cũng biết pháo hoa mà cao lôi hoa nói là cái gì. Một quả năng lượng màu xanh lục bay trên bầu trời rừng rậm tinh linh, sau đó nổ tung. Đó là công kiếp của chiến tranh chi thụ. Trời à, Tiểu Lị Nhi kêu to là đòn tấn công của chiến tranh chi thụ. Rừng rậm tinh linh bị tập kích rồi sao? Vừa nghe Lị Nhi nói, nữ thủ lĩnh An Na vội vàng nhìn về phía rừng rậm tinh linh. Nàng cũng thấy một quả cầu màu xanh đang bay lên bị tập kích rồi, công chúa cô ở đây chờ. Ta mang mọi người tới giúp đỡ tộc nhân ngăn quân địch. Nói xong, An Na lấy trường cung trên lưng xuống, Mang theo mấy tinh linh khác phóng tới phía trước, nhanh chóng giúp đỡ tộc nhân. Nhìn An-Na đi xa, Nguyệt Hoa Thiên và Lam Bạch quay đầu nhìn về phía Cao Lôi Hoa. Em rể, giờ chúng ta làm gì Nguyệt Hoa Thiên hỏi? Còn làm gì nữa Cao Lôi Hoa cười ha hả ta vốn đến trợ giúp tộc tinh linh ngăn cản sự xâm lược của huyết tinh linh. Tự nhiên bây giờ phải đi giúp các nàng ấy thôi. Được rồi, ta cũng đi. Nguyệt Hoa Thiên rút kiếm bên hôn nói, ta sẽ không tham gia đâu. Mạo hiểm gia Lam Bạch cười ha hả nói ta chỉ là mạo hiểm gia, không có thực lực. Được rồi, Cao Lôi Hoa xoay người nhìn huyết kỵ sĩ phía sau. Chủ nhân, có gì căng dặn à huyết kỵ sĩ vừa thấy ánh mắt Cao Lôi Hoa liền hỏi. A, cao lôi hoa cười nhẹ còn nhớ tên của mình chứ huyết kỵ sĩ lắc đầu. Trí nhớ của hắn vẫn còn bị ngắt từng đoạn mơ hồ. Thôi, để đến khi ngươi khôi phục trí nhớ thì kêu tên ngươi vậy. Cao lôi hoa vỗ vỗ bả vai huyết kỵ sĩ. Không có biện pháp. Cao lôi hoa xuất thân từ tổ hành động đặc biệt 13. Vừa nghĩ đến tên. Hắn chợt nhớ đến các biệt danh, số hiệu của tổ chức Vâng, thư chủ nhân huyết kỵ sĩ lớn tiếng đáp Ngươi ở lại bảo vệ tiểu thư cho tốt Cao lôi hoa chỉ chỉ nguyệt nhị tiểu công chú lệ nhi và mạo hiểm ra lam bạc Không thành vấn đề thư chủ nhân Làm một nghi thức quân đội, huyết kỵ sĩ kiên định nói Ba, ba phải cẩn thận đó Nguyệt nhị ngồi trên lưng độc giác thú nói với cao lôi hoa. Yên tâm đi, không cần lo lắng. Cao lôi hoa xoa đầu Nguyệt nhị. Chúng ta đi thôi lão ca. An bài xong xuôi, cao lôi hoa yên tâm cùng Nguyệt hoa thiên lao tới phía trước. Kinh thân thuộc Nguyệt hoa thiên biết tốc độ biến thái của cao lôi hoa nên ngay từ đầu tự cấp cho mình một cái kinh thân thuộc. Cứ như vậy dưới tốc độ thông thả của cao lôi hoa nguyệt hoa thiên cũng miễn cưỡng đuổi kịp được hơn ngàn thước cuối cùng cao lôi hoa và nguyệt hoa thiên cũng nhìn thấy tình cảnh trước mắt tại rìa rừng rậm xanh biếc một số cây cổ thụ đứng dậy trên tay chúng thỉnh thoảng ngưng tụ những quả cầu năng lượng xanh lục sau đó chúng ném những quả cầu này về phía chiến trường Năng lượng của chiến tranh chi thụ không làm bị thương người một nhà. Đối với tinh linh tộc thì năng lượng này giống như là thuốc bổ của các nàng. Mà đối với những chủng tộc không phải là tinh linh thì những quả cầu năng lượng này căn bản là những quả bom phát nổ. Mà đối thủ của các tinh linh chính là vô số thây khô màu đen, trùng trùng điệp điệp thây khô bao vây toàn bộ khu rừng. Nhìn bề ngoài thì đám thây khô này có phần giống với đám thây khô trên thuyền cao lôi hoa. Nhưng đám thây khô này nhìn không có phần linh tính như đám thây khô huyết tinh linh kia. Đám thây khô hoạt động chậm chạp, dường như không phải là huyết tinh linh, xem ra là một số loài hạ đẳng. Nhìn chiến trường cao lôi hoa nhớ tới hình ảnh một số phim kinh dị. Vụ ba quả cầu năng lượng bay trên chiến trường, xẹp qua đầu đám thây khô. Tuy ba quả cầu không trúng đầu đám thây khô nhưng cũng làm đầu chúng nổ tung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 312 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 312 88 v. Sơn, 1 vạn, bộc. Đầu bị nổ tung, mấy cái thây khô không kịp kêu một tiếng đã ngã gục xuống đất. Sau khi ngã xuống cũng không đứng dậy được nữa. Xem ra chúng cũng không phải là bất tử chi thân như huyết tinh linh cao lôi hòa thầm nghĩ trong lòng. Vù vù vù ngay sau đó là ba mũi tên màu lục bay vào chiến trường. Nhìn theo hướng tên Pháp. Cao lôi hoa thấy đội ngũ do nữ thủ lĩnh Anna dẫn đầu. a đột nhiên Anna kêu lên một tiếng nghi hoặc nhìn về phía mục tiêu mình bắn. Cao lôi hoa cũng quay đầu nhìn về phía đó. Sau đó cao lôi hoa phát hiện trong đám thây khô không ngờ lại có một thây khô chụp được ba mũi tên của Anna. Khặt khặt thây khô cười khò khè. Vung tay phải lên, ba mũi tên lấy tốc độ cực nhanh bắn lại về phía Anna. Ghê tẩm. Đừng xem thường người khác Anna cắn răng. Cầm chặt tinh linh thần cung trong tay. Sau đó bắn ba mũi tên như sao xẹp về phía Thây Khô đó. Đinh đinh đinh cả ba mũi tên do Anna và Thây Khô bắn pha chạm vào nhau. Nhưng điều Anna kinh ngạc là ba mũi tên toàn lực của mình không ngờ thu ba mũi tên do đối phương tùy ý ném trả. Lúc mũi tên của Anna và Thây khô chạm nhau thì mũi tên của Anna bị đánh bật ra. Mà ba mũi tên của Thây khô vẫn còn dư lực bắn tới Anna. Gia thấy Anna gặp nguy hiểm cao lôi hoa trầm giọng quát. Tâm ý khẽ động. Một đạo lôi quang trống rỗng hiện ra trước ba mũi tên đang bắn. Soạt lúc lôi quang giáng lên ba mũi tên, lập tức đánh nát ba mũi tên. A đằng xa. Thây khô đặc biệt trong đám thây khô kinh ngạc cảm thán. Sau đó quay đầu nhìn xung quanh xem là ai dám làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cao lôi hoa lúc đó Anna đã thấy được cao lôi hoa vừa nhìn thấy cao lôi hoa cô nàng cũng an tâm đi một phần bởi vì sự hùng mạnh của cao lôi hoa nàng cũng đã chứng kiến qua số lượng quân địch cao lôi hoa và nguyệt hoa thiên đến bên người an na ước chừng hơn một vạn người an na cười khổ nhìn bên tộc tinh linh của mình nhiều nhất chỉ mấy ngàn tuy nhiên đây là lãnh thổ của tinh linh tộc Chỉ cần cầm cự được một lúc thì viện binh sẽ nhanh đến Quân địch là ai Nguyệt Hoa Thiên bình tĩnh hỏi Là huyết tinh linh và bọn thi phó của chúng An Na xoay trường cung trên tay nói bọn thi phó này là người thường bị huyết tinh linh hút hết máu Mà đám huyết tinh linh lại ẩn nút bên trong bọn thi phó này Anna cười khổ rồi nói tiếp đây cũng là thủ đoạn mà huyết tinh linh thường dùng. Mà tinh linh tục chúng ta bị thu trận liên tục cũng do không tìm thấy vị trí huyết tinh linh. Tìm không ra vị trí các nàng thì không thể tấn công hiệu quả được. Về phần bọn thi phó này, có ít hay nhiều cũng không quan trọng với huyết tinh linh. Có lẽ thôn xóm này không thủ được lâu. Ha ha! Yên tâm đi Ta cam đam thôn này tuyệt đối có thể thủ vững Cao lôi hoa cười ha hả giao cho ta đi Thấy các cô cũng vất vả một chuyến vào thế giới loài người mời ta Chẳng lẽ ta lại để cho thôn xóm của các cô bị san bằng sao trước hết để ta giúp các cô đẩy lui đám thi thể này đã Cao lôi hoa rút tài quyết ra chậm rãi đi tới phía trước đối mặt một vạn thi thể cao lôi hoa vẫn không để vào mắt tiên sinh cao lôi hoa đối với bọn thi phó nên tấn công vào đầu an na thấy cao lôi hoa rút tài quyết ra thì lập tức vui vẻ nhắc nhở cao lôi hoa ừ ta biết cao lôi hoa khoát tay rồi thoải mái đi tới đối diện đội quân thi khô đen kịt lúc này lão cao Mái tóc trắng bay phức với quần áo trắng tinh, phiêu du đi tới. Ngay sau đó, chỉ trong nháy mắt thần uy đã len lỏi khắp chiến trường. Thần uy vừa tỏ ra, đám thây khô liền chuyển người nhìn về phía cao lôi hoa. Tại đó, chỉ có một gã tóc bạc. Nhưng khí thế của gã tóc bạc này lại khiến cho đám huyết tinh linh cảm thấy đối diện thiên binh vạn mã mà nhóm tinh linh đang phòng thủ trong thôn lại càng nghi hoặc không hiểu vì sao thi phó đều chuyển mục tiêu tấn công giết lúc này trong bọn thi phó vang lên hơn mấy trăm tiếng hò giết những tiếng giết này là do huyết tinh linh dùng khống chế phạt thi phó dưới mệnh lệnh của đám huyết tinh linh trong đôi mắt thi phó hiện lên chút u quan màu lục ư Ừ, thi phó phát ra những tiếng rên trầm nhỏ, dưới sự khống chế của huyết tinh linh điên cuồng lao đến tấn công Cao Lôi Hoa. Ha ha Cao Lôi Hoa cười, đối phó với những huyết tinh linh này, lão Cao không cần phải ra tay. Giao mổ trâu đi mổ gạt không thích hợp cho lắm. Cao Lôi Hoa khẽ vung tay, 88 huyết kỵ sĩ xuất hiện chỉnh tề bên cạnh Cao Lôi Hoa. Lão Cao còn nhớ rất rõ cổ oán niệm mạnh mẽ của huyết kỵ sĩ đối với đám huyết tinh linh. Chủ nhân huyết kỵ sĩ đi ra hành lễ với Cao Lôi Hoa. Sau đó dường như cảm giác thấy cái gì cả nhóm huyết kỵ sĩ quay đầu nhìn về phía đám thây khô. Ngay sau đó, Hà Quang phẫn nộ tràn ngập trong ánh mắt huyết kỵ sĩ. Phản bội giả. Huyết tinh linh giọng nói chất chứa niềm căm phẫn lan tỏa khắp chiến trường của nhóm huyết kỵ sĩ. Vừa nghe được lời này trong lòng huyết tinh linh không khỏi rung động. Các nàng ngẫm đầu nhìn về phía cao lôi hoa, sau đó các nàng đều thấy 88 bóng người tử kim bên cạnh cao lôi hoa. Nhìn xuyên qua ánh tử kim các nàng thấy rõ khôi giáp trên người huyết kỵ sĩ. Lập tức một cơn sợ hãi lạnh giá lan tỏa trong lòng các huyết tinh linh. Thậm chí lúc này các nàng cũng quên việc khống chế đám thi phó của mình. Giết nhìn thấy kẻ thù đỏ cả mắt. Cả đám huyết kỵ sĩ hét lớn 88 tên cùng nhau xông lên trước. Tuy chỉ có 88 người, nhưng lúc này khí thế của họ còn hơn thiên binh vạn mã. sơn Một vạn Nhưng trước sự tấn công của 88 huyết kỵ sĩ Một vạn người lại sợ hãi 88 huyết kỵ sĩ Một đường thẳng tiến sông pha lên trước Dọc đường từng đám thi phó bị hớt văng lên như những quả bóng Lúc đám thi phó rơi xuống đất thì đều bể đầu mà chết Mà huyết kỵ sĩ thì vẫn thẳng tiến không ngừng tiến lên Tiến lên, lại tiến lên a a rốt cuộc không thể chịu đựng nổi trong đám thây khô vang lên tiếng thét giận dữ. Gia a a không tỏ ra yếu thế 88 huyết kỵ sĩ cùng thét vang dội. Dưới tiếng thét của huyết kỵ sĩ, sĩ khí của đám huyết tinh linh lập tức tụt xuống. Tiếp đó, một người trong đám quay người bỏ chạy như có xúc tác, cả đám huyết tinh linh bỏ chạy như chuột chạy lũ. Vừa rồi còn uy phong ngạo mạn Vậy mà bây giờ thoáng cái đã không còn tên nào trước mặt cao lôi hoa Chủ nhân thấy tình cảnh trước mặt các huyết kỵ sĩ quay đầu nhìn về phía cao lôi hoa Ý xem có nên đuổi theo truy kích hay không Không cần đuổi theo Cao lôi hoa lộ ý cười các ngươi sẽ có cơ hội chính tay mình xử lý chúng Vâng thưa chủ nhân đám huyết kỵ sĩ kêu động kêu to cứ như vậy một màn chiến tranh khốc liệt dưới sự ra tay của cao lôi hoa đã kết thúc trong bi hài kết thúc cuộc chiến cao lôi hoa dùng tâm linh gọi huyết kỵ sĩ lôi không không một mang nguyệt nhị và tiểu công chúa lị nhi đến đây chiến tranh đã kết thúc tiểu công chúa là người hỏi đầu tiên ừ tạm xong rồi Cao lôi hoa cười nói. Hi hi cảm ơn chú Cao nhiều. Tiểu công chúa nói thầm chú Cao. Chúng ta vào thôn trước đi. Lần này cháu sẽ mời chú uống bách hoa tự dưới sự dẫn đường của tiểu công chúa. Đoàn người Cao lôi hoa đi vào trong bộ lạc tinh linh. Người nào một chiến sĩ tinh linh phụ trách phòng vệ kêu lên. Hiện tại là thời điểm nguy hiểm. Cho dù là tinh linh đi vào vẫn phải bị kiểm tra chặt chẽ Từng có huyết tinh linh giả dạ dạng tinh linh lẫn vào thôn xóm giết hại Hơn nữa tình huống lui binh của huyết tinh linh rất quá dị Bởi vì bị khuất tầm mắt nên các tinh linh không thấy tình cảnh các thây khô bị tấn công Chỉ có mấy người đứng trên cây là nhìn thấy Là chúng ta Anna đứng ra nói cạnh nàng là thánh thú độc giác thú. Xin hỏi cô là nhìn thấy độc giác thú bên cạnh Anna, lập tức thủ vệ tôn kính hỏi. Anna, đội trưởng đội cận vệ nữ hoàng. Anna lấy trường cung trên lưng xuống, một cây trường cung to xanh biếc. Một suyệt chéo hai tinh linh thần chi cung thủ vệ tinh linh thấy cây cung liền kêu to cô là. Cô là thần tiễn an na đại nhân một suyệt chéo hai tinh linh thần chi cung là vũ khí kế thừa của tinh linh thần. Có mang khí tức của tinh linh thần. Tất cả tinh linh đều có thể cảm nhận khí tức này. Tinh linh thần chi cung tự chọn chủ chỉ cần chủ nhân đời trước mất đi, Nó sẽ chọn cho mình một chủ nhân mới. Mà tinh linh nào được chọn sẽ được xưng là thần tiễn là ta. Anna cười khẽ. Rồi đi thẳng vào chủ đề được rồi. Thống lĩnh nơi này là ai đại nhân Anna? Lần này chỉ huy là vương tử điện hạ Barone. Thủ vệ tinh linh nói với Anna. Vương tử Barone vừa nghe thấy cái tên này. Anna nhíu mày sao lại là hắn chỉ huy? Các bạn đang nghe truyện tại truyền 313 truyện audio được phát hành tại truyện AUDO.fiz Chương 313 vương tử Baron Mipp đặt phỉ đại nhân bị thương, cho nên giao quyền chỉ huy lại cho vương tử Baron. Thủ vệ đáp: "Sao vậy? Tên vương tử Baron này có vấn đề gì à? Nhìn An Na có vẻ bất an, Cao Lôi Hoa hỏi. Ừ. Hắn đối với quân sự dốt đập cán mai Anna thở dài Hy vọng vương tử Barron Sẽ không làm chuyện bệ bạ Trong lúc Anna còn suy nghĩ Đột nhiên các chiến sĩ tinh linh Trong thôn mang theo chiến tranh chi thụ Xếp thành đội hình chỉnh tề đi tới Hả? Các chiến sĩ định làm gì đó Anna nhìn thấy mấy đội chiến sĩ liền hỏi À Vương tử ba rôn nói hiện tại đám huyết tinh linh đã bị hào quan của tinh linh thần đánh lui. Giờ ngài lấy danh nghĩa tinh linh thần đi tiêu diệt đám huyết tinh linh. Cho nên chúng tôi chuẩn bị truy kích huyết tinh linh. Một gã đang chuẩn bị xuất phát trả lời. Cái gì? Truy kích? Cái tên mít đập này vừa nghe tin Anna tức điên. Hiện tại có thể thủ vững được thôn xóm đã cảm tạ trời đất rồi, vậy mà còn muốn truy kích. Đầu tên Baron nhồi đất à? Ở cạnh Cao Lôi Hoa cũng nhíu mày. Lấy vài nghìn tinh linh đi truy kích cả vạn thi phó với mấy trăm huyết tinh linh bất tử bất diệt chỉ có một kết quả chính là cả đám tinh linh đi chết đi. Cái tên vương tử Baron này ngu vậy sao Cao Lôi Hoa nói? Tình hình hiện tại thì một người bình thường cũng không làm như vậy. Đối với vấn đề cao lôi hoa hỏi, Anna chỉ cười khổ về lĩnh vực quân sự thì vương tử Barron đúng là con lợn. Hơn nữa gã này còn thích háo danh, sai thì đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Tóm lại là một tên đáng ghét. Ta đi ngăn hắn, không thể để các chiến sĩ tinh linh đi truy kết được. Anna bình tĩnh nói trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Mang ta đi gặp vương tử ba rôn Anna nắm chặt tinh linh chi cung trên tay nói với thủ vệ. Lúc này trong phòng một cây đại thụ lớn nhất bộ lạc tinh linh. Vương tử ba rôn anh tuấn đen nhom nhi bách hoa tử. Lúc này hai mắt hắn sáng ngời. Bởi vì hình như hắn đã nhìn thấy ánh hào quang của tinh linh thần chiếu rọi. Cái chết của huyết tinh linh là điềm báo trước Hắn tin chắc rằng huyết tinh linh sẽ bị các chiến sĩ tinh linh đánh tan tác dưới ánh hào quang của tinh linh thần Nếu nhìn bề ngoài ai có thể nói hắn là một tên dốt đặc cán mai chứ Nhưng không thể phủ nhận, nói theo kiểu Trung Quốc thì không phải không có ớp mà là ớp quả nho Tinh linh tộc vốn là con cưng của sáng thế thần Người tinh linh con gái thì xinh đẹp, con trai thì anh tuấn. Hơn nữa chỉ số ít cũng không thấp. Chẳng qua cái từ đời ai nói chữ ngờ hình như rất linh nghiệm. Hiện tại xung quanh vương tử Barom của chúng ta là 12 vị tinh linh trẻ tuổi anh tuấn phi phàm. Cả 12 vị này không ngừng a du nịnh hót vương tử Barom, cực kỳ khoa trương nói sự vĩ đại của vương tử hắn. Không ngừng khen ngợi sự xuất binh lần này chính xác cỡ nào, cứ như ý họ thì thắng lợi đã nắm chắc trên tay. Lấy binh lực mấy ngàn tuy kích dù là năng lực từng cá thể đến quần thể đều yếu hơn so với huyết tinh linh và vạn thi phó. Vụ này chỉ có tên ớt quả nho mới làm được. Vậy mà đám người này vẫn đang còn mơ mộng, cả 13 tên đều tự sướng nghĩ đến cảnh toàn quân huyết tinh linh bị tiêu diệt. Bẩm Vương Tử Ba Lúc này, một tên thủ vệ chặt đứt nguồn cảm hứng của 13 quả nho này. Chuyện gì? Vương Tử Ba có chút khó chịu, đang sướng rơn lại bị phá rối. Hắn muốn chửi người rồi. Vương Tử Điện hạ Đại nhân An Na cầu kiến. Thủ vệ nói khẽ: "An Na, nàng đến đây khi nào? Nàng tới làm gì ba rôn nhíu mày. Vài ngày trước nghe nói nàng đi vào thế giới loài người để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến tồn vong của tinh linh tộc mà. Sao lại xuất hiện ở đây?" Vương tử điện hạ. Thủ vệ gọi khẽ, hỏi ý tứ Vương tử. Được rồi. Kêu nàng vào gặp ta. Vương tử Barone phất tay. Một lát sau, Anna xuất hiện trước mặt Barone. Vương tử Barone lập tức hạ lệnh kêu tất cả tinh linh truy kích quay về Anna gần như gào lên nói với Barone. Cô nói cái gì? Cô kêu ta lùi binh. Đây là ý tứ gì của cô Barone không ngờ Anna kêu mình lùi binh. Lập tức cảm thấy khó chịu. Suốt binh truy kích huyết tinh linh dưới ánh hào quang của tinh linh thần. baron cảm thấy đây là quyết định sáng suốt nhất của đời mình. Chịu chết baron cười kinh an na, dưới hào quang của tinh linh thần tất cả huyết tinh linh chỉ có con đường diệt phong. Các chiến sĩ truy kích của chúng ta sẽ đại thắng trở về. Chẳng lẽ tình hình khi nãy cô không biết sao? Dưới hào quan tinh linh thần tất cả huyết tinh linh bị đã kích, sau đó liều mạng chạy trốn. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để chúng ta truy kích. Ta muốn tiêu diệt đám huyết tinh linh này để cả rừng rậm biết đến chiến tích huy hoàng của ta. Ngươi hồ đồ rồi. Cái gì mà hào quan tinh linh thần? Anna lớn tiếng nói huyết tinh linh thu là vì một người bằng hữu ta mời đến giúp. Tóm lại không còn thời gian nữa, ngươi nhanh thu hồi mệnh lệnh đi Anna, cô đang đố kỵ công lao của ta phải không? Nhìn Anna chốc lát. Ba khinh thường nói ngoại trừ tinh linh thần. Ai có thể một mình đẩy lui hơn vạn huyết tinh linh? Cho dù là trưởng lão thánh cấp hùng mạnh nhất tộc ta cũng không làm được ngươi cái đồ mức đặc. Anna tức điên. Cô dám mắng ta ba rôn trường mắt na đừng tưởng là thần tiện thì có thể mắng ta ta được rồi tùy ngươi vậy. Ngươi cứ vui vẻ đi. Anna cắn răng, đẩy cửa đi ra. Mi, đúng là đồ đàn bà. Ba rôn tiêu sái hớt mái tóc xanh lục của mình cô ta nghĩ mình là ai chứ? Bằng hưởng trợ giúp chúng ta đánh đuổi huyết tinh linh. Cô ta nghĩ mình là ai có thể quen thần sao? Trừ thần ra Ai có bản lĩnh đuổi vạn huyết tinh linh chạy té khói vương tử nói chí phải Con mụ này chắc là đố kỵ chiến tiếp của người cho nên mới làm vậy Ha ha ha ha Mấy tên tinh linh chỉ số ít kinh điển ở cạnh ba rôn đồng loạt cười Tốt lắm tốt lắm Đừng bận tâm đến con mụ phiền phức đó nữa. Baron nâng chén rượu lên vì thắng lợi sắp tới của chúng ta. Cụm ly dưới hào quang của tinh linh thần. Chúng ta tất thắng. 12 mưu sĩ bên cạnh Baron cũng nâng rượu lên. Uy đẩy cửa đi ra an na thở dài. Tuy không thể lay chuyển được cái tên cứng đầu này nhưng an toàn của các chiến sĩ An Na không thể không lo. Cuối cùng, nàng đi đến chỗ cao lôi hoa nghỉ ngơi. Tiên sinh cao lôi hoa, ngài có thể trợ giúp các chiến sĩ tinh linh chúng tôi không? An Na ký thác tất cả hy vọng lên người cao lôi hoa. Cô cho rằng chỉ một mình ta có thể cứu mấy ngàn tên kia về sao Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ nói. Kêu hắn cứu một người thì ớt. Huyết tinh linh cùng vạn thi phó đối với Cao Lôi Hoa không chút uy hiếp nào. Nhưng kêu Cao Lôi Hoa đi cứu mấy ngàn người thì không thực tế rồi, dù sao Cao Lôi Hoa cũng chỉ là một người. Vậy làm sao bây giờ đa sốt ruột? Chỉ còn cách là làm họ lui binh hoặc lúc bọn họ thất bại chạy về thì ta sẽ xuất hiện chặn hậu cho. Có thể cố được tên nào thì cố. Cao lôi hoa bất đắc dĩ nhún vai, giờ chỉ còn cách như vậy. Tiên sinh Cao lôi hoa. Giờ ngài có thể đi tiêu diệt đẩy lùi đám huyết tinh linh không an na ôm hy vọng cuối cùng. Cao lôi hoa nhìn an na kỳ thật giờ hắn đi có ích lợi gì? cho dù cao lôi hoa đẩy lùi đám huyết tinh linh lần nữa, nhưng chỉ cần có gã ba rôn ở đây, các chiến sĩ tinh linh lại đi truy kích lần nữa. ba ba rút các nàng ấy đi. lúc này nguyệt nhị thấy cao lôi hoa do dự liền van xin dùng an na. tiểu công chúa liễu nhi cũng ngẫm đầu dùng ánh mắt cầu xin cao lôi hoa. Không được. Nhưng Cao Lôi Hoa lắc đầu giờ nói gì cũng đã muộn. Cho dù bây giờ ta đi cũng vô ích, cuộc chiến giữa hai bên có lẽ đã bắt đầu rồi. Cao Lôi Hoa vừa dứt lời tiếng hò hét vang trời không xa tinh linh thôn. Gần như trong tiếp tắc cùng với tiếng hò vang là tiếng kêu thảm thiết. Thủ đoạn công kiếp chủ yếu của các tinh linh là bắn tên. Nhưng thật đáng tiếc, đám thi phó hào như không để ý đến. Trừ khi bị bắn nát đầu. Nếu không không thể làm chúng bị tổn thương chút nào. Mà lực lượng ma pháp cường đại của tinh linh có lực sát thương với thi phó lại ít ở vô cùng. Chiến tranh, đôi khi không cần thời gian chiến đấu lâu dài. Có đôi khi... Một cuộc chiến quy mô nhỏ có thể kết thúc nhanh gọn trong khoảnh khắc. Không cần thi đấu hiệp phụ hay ngồi lên bàn giấy làm vài ly trà đá. Tình hình bây giờ cũng thế. Vừa mới xông vào nhau, mấy ngàn chiến sĩ tinh linh đã chết gần nữa. Trận chiến này thắng bại đã phân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 314 tuyển audio được phát hành tại tuyển Chương 314 cửu hộp máu Đến tận lúc này Sĩ khí của các chiến sĩ tinh linh cũng không kém so với quân địch Một mình vẫn đối mặt với quân thù vây hai bên Nhưng tiếc thay các chiến sĩ tinh linh đối mặt đâu phải thi phó bình thường Mà là đám huyết tinh linh âm hiểm Huyết tinh linh bất tử bất diệt cho dù đầu bị nổ chỉ trong chốc lát có thể khôi phục lại ngay. Cho nên trong một tình huống bất ngờ, mấy trăm huyết tinh linh đột nhiên ào lên, một hơi ghét gần ngàn chiến sĩ tinh linh. Rồi chỉ huy các thi phó phản công. Chiến sĩ tinh linh tất nhiên không địch lại, rất nhanh bị đánh bại. Một vài tinh linh miễn cưỡng lăng lê bò lết về truyền tin bại trận cho thôn xóm. Cho anh vừa nghe tin bại trận, ly rượu trên tay vương tử ba rôn rơi xuống đất, sắc mặt tái nhật. Ngoài thôn, bạn đang đọc truyện được cốt bi tại làm cho các tinh linh thấy nghi hoặc là huyết tinh linh không có tiếng vào thôn đồ sát. Mà chi một nửa thi phó vây thôn làng lại. Kỳ thật các tinh linh không biết huyết tinh linh làm vậy là vì các nàng không dám đối mặt với huyết kỵ sĩ. Cho nên chỉ dám đứng từ xa nhìn vào thôn. Không dám tấn công. Sự sợ hãi đối với huyết kỵ sĩ rất là kỳ diệu, giống như bắt nguồn từ tận đáy tâm hồn. Cho dù bây giờ trong thôn chỉ có một huyết kỵ sĩ thì các huyết tinh linh vẫn không dám xông vào tấn công. Binh sĩ truy kiếp quay về còn bao nhiêu thấy quân lính thu trận về. An na thở dài kéo một chiến sĩ lại hỏi. Không đến ngàn. Chiến sĩ tinh linh này chán nản trả lời. Lúc này trong lòng gã tràn đầy nghi hoặc về vương tử điện hạ. Cái gì mà hào quang tinh linh thần cùng đồng hành với mình. Cái gì mà quân địch không chịu nổi một đòn. Rác rưỡi. Các ngươi đều là rác rưởi Dưới hào quang của tinh linh thần mà các ngươi còn để thu cao lôi hoa cùng mấy người nguyệt dị đang nghỉ ngơi trong một đại thụ thì nghe tiếng quát mắng của vương tử Ba Rôn. Nghe Ba Rôn nói cao lôi hoa không khỏi nhăn mày. Ngồi bên cao lôi hoa. Anna siết chặt nắm tay. Nàng không ngờ đến lúc này Ba Rôn lại có thể nói những lời như thế. Cái tên mứt đặc này Mỗi lần thất bại đều đổ lỗi lên đầu người khác Rác rưởi chính là mày Hà lúc này Cao lôi hoa thở một hơi dài Đứng dậy Chậm rãi đi ra ngoài Sao vậy ba thấy cao lôi hoa đứng dậy Nguyệt nhị hỏi À Không có việc gì đâu Cao lôi hoa nở nụ cười nhẹ Rồi đi ra ngoài Ở bên ngoài Vương tử Barone đang đứng trên một cây đại thụ la mắng đội quân thất bại của mình. Rác rưỡi. Các ngươi là sự sỉ nhục của tinh linh tột giọng nói Barone cứng rắn. Hắn căng bản không nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt binh sĩ nhìn mình. Cao lôi hoa nhún vai, hắn không thể bỏ mặt các binh sĩ như vậy, liền đi nhanh tới chỗ Barone. Ngươi là ai? Ngươi là nhân loại Nhân loại đáng ghét Biến đi vương tử ba rôn Thấy cao lôi hoa đi tới liền kêu to Này Ngươi biết gì không Cao lôi hoa ngẫm đầu nhìn vương tử ba rôn Thẳng nhiên nói rác rưỡi là gì ngươi biết không Không đợi ba rôn trả lời Cao lôi hoa đã nhảy lên Đại thụ nhất nổi vương tử ba rôn Lên cái gọi là rác rưỡi Chính là ngươi Ngươi, ngươi muốn gì Thấy hạng quan trong mắt cao lôi hoa, ba ruông thất kinh kêu lên. Dưới hào quan tinh linh thần chiếu rọi. Cao lôi hoa nhấc nổi ba ruông lên dưới hào quan tinh linh thần chiếu rọi. Người đi chiến đấu với huyết tinh linh mà thắng đi không chút do dự. Cao lôi hoa nhấc ba ruông lên làm trò hề cho các binh sĩ dưới đất. Sau đó ném ra xa. Cả người ba bay theo một đường ba ra bôn cực đẹp. Rơi ngay trung tâm đám thi phó đang bao vây thôn. Bởi vì mệnh lệnh của huyết tinh linh, đám thi phó không dám tiếp cận thôn xóm. Nhưng nếu có người tiếp cận bọn chúng thì sao? Ai đời khách khí thịt ngon? Vô số lời trạo chọc lên người vương tử ba trong nháy mắt đã chi hắn ra thành mảnh vụn. Cái gọi là rác rưỡi chính là ngươi. Cao lôi hoa lắc đầu. Đi về phía thủ ớt An Na. Chuyện tinh linh thôn giao cho cô đi. Mà huyết tinh linh để ta giải quyết. Bên trong di tiếp tinh linh. Cửu U mang theo hai thuộc hạ đắc lực là Minh và Dạ đi dọc vào di tiếp theo dấu vết các tinh linh lưu lại. Ba người cứ đi mãi cho đến khi gặp phải mê trận cao lôi hoa bày ra. Đến qua nơi này sẽ gặp một cái cửa lớn. Cửu U cảm thán đi thôi. Nói xong không chút do dự đi tới. Ba người đi được một lúc dường như có bộ dạng đi đã rất lâu. Tới rồi cửu U nhìn hai người nói, sau đó đi nhanh về phía trước. Nhưng ngay sau đó cửu U sưởng sờ. Bởi vì Cửu U phát hiện không ngờ ba người lại quay về chỗ cũ. Sao lại thế này? Cửu U nghi hoặc hỏi, quay đầu nhìn Dạ và Minh, nhưng cả hai cũng ngơ ngơ ngác ngác.